À, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương là ai sẽ đi nghênh địch. Cái bộ truyện này thì thực ra mà nói thì anh em chúng ta cứ tưởng là đến cái giai đoạn an nhàn thì nó lại đến một cái thời kỳ gọi là uh, gọi là nóng bỏng và gấp gáp. Thì cũng ở phần trước thì công điện nghiệm thần đã đến và nhóm người của tân chủ tế sẽ phải chia ra đấu ở sáu tướng uh, lâm bất thần thì uh, Rất tiếc là không được tham chiến nhưng mà Tần Chủ Tế lại muốn hắn gọi cái người bạn tưởng tượng ra tức là chính bản thân hắn khi mà cử chân cái chuồng và đội cái quần xịp lên đầu, quần xịp màu đỏ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào người này. Khuôn mặt anh Tuấn không có bất kỳ khiếm khuyết nào. Chính là Liên Sơn Tiên Sinh, thần dụ sứ giả tọa chấn Vân Mộng Thành, người chủ trì của Đại Cục. Hắn giơ cao cuộn giấy trong tay, chính là thần dụ trong truyền thuyết Cuộc công điện nghiệm thần này thu hút ánh nhìn của toàn bộ đế quốc là bởi vì cuộn thần dụ nhỏ bé này. Thần dụ mở ra, từng đường thần văn rực rỡ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lưu chuyển trong hư không. Bất kể có luyện võ hay không, tất cả mọi người đều cảm nhận rõ ràng một loại uy áp to lớn giống như ý chí của trời đất ngưng tụ mà đến, lập tức lan tràn khắp bốn phương tám hướng, khiến cho người ta không kìm được phải quỳ xuống hành lễ cúng bái. Đây thực sự là chỉ dụ của thần linh, không thể nào làm giả được. Hơn nữa nó giống hệt với cảnh tượng kiếm chi chủ quân miện hạ, ban hạ thần dụ được ghi chép trong những lần trước đó. Loại khí thức này hoàn toàn giống hệt với khí thức của thần linh khi Lâm Bắc Thần bị kiếm chi chủ quân nhập thân, nghiêm trị đám người đàm cổ kim ngày đó. Đến mức Lâm Bắc Thần, người lúc này đang tọa chấn trong thần điện trên núi cũng vô cùng kinh ngạc. Vào khoảnh khắc này, Lâm Đại Thiếu bắt đầu hoài nghi liệu có phải kiếm chi chủ quân đã thực sự ban ra một đạo thần dụ như vậy, muốn chơi chết vần mộng thần điện hay không? Vì thần linh đứng đằng sau vị vệ danh thần thật là có tài năng, lại có thể bắt trước đến mức độ giống y như đúc, đảo lộn thật giả như vậy. Trong thần điện, tần chủ tế và những người khác với vẻ mặt nghiêm túc, các thiếu nữ tế tư trẻ tuổi tuy vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại khó tránh có chút lo lắng. Bọn họ trước giờ chưa từng trải qua cảnh tượng nào lớn như vậy, tất cả mọi người đều chờ đợi. Cuối cùng, Liên Sơn Tiên Sinh giơ cao thần dị trong tay, trong miệng ngâm tụng kinh văn ca ngợi thần linh điều này dường như đã khơi dậy âm hưởng chung của vạn vật sinh linh giữa đất trời vang vọng giữa hư không trên cuộn giấy thần dụ có sáu luồng sáng rực rỡ phóng lên trời nhập vào mây đen ầm uhm. khoảnh khắc sau đó trên bầu trời sáu luồng sáng không ngừng xoay chuyển ở trung tâm của vòng xoáy khổng lồ này giống như có một lỗ hổng vận khí phun ra sáu cột sáng rực rỡ trói mắt giống như sấm sét đến từ thần giới hủy diệt thế giới bắn thẳng vào núi của thần điện thành to thế lớn vạn sinh linh đều phải co rúm thần phục Sáu cột sáng không thiên lệch vừa vặn rơi trên sáu con đường của núi Thần Điện. Đường kính của cột sáng là trăm mét. Nơi tiếp nối với mặt đất là kết giới của thần dụ tướng chiến. Đây là chiến trường dùng thần lực xây dựng ra. Cho dù một cường giả đã đạt tới cảnh giới thiên nhân, tiên thiên võ đạo cũng không thể phá vỡ một kết giới như vậy. Một khi đã bước vào trong rồi thì nhất định phải phân ra sinh tử. Thần trụ rực rỡ to lớn hùng vĩ khiến trái tim tất cả mọi người chấn động. Đồng thời trên bầu trời cũng có sáu thần lực trình chiếu khổng lồ chậm rãi mở ra. Trên đó là tình hình trong 6 kết giới lớn của thần dụ tướng chiến. Một khi tướng chiến bắt đầu, cảnh tượng chiến đấu bên trong sẽ thông qua thần lực trình chiếu trong không khí mà hiển thị ra. Mọi người trong vòng ít nhất vài trăm dặm chung quanh chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể theo dõi trận chiến theo đúng thời gian thực. Đồng thời cũng có một số lượng lớn các huyền văn sư, trận sư, luyện kim sư đang bày ra thế trận chờ quân địch ở chung quanh núi thần điện sẽ thông qua ống kính thiên lý mục và các phương tiện khác để chụp lại cảnh tượng trên bầu trời và phát sóng trực tiếp trận chiến chấn động trái tim của vô số người này. Đến các đại thành ở chín đại hành tỉnh của đế quốc Bắc Hải. Thần dụ tướng chiến bây giờ bắt đầu. Giọng nói của Liên Sơn tiên sinh vang vọng giữa đất trời, trái tim tất cả mọi người lập tức như bị treo lên, soạt. Một luồng sáng không thể chờ đợi được từ trong vân mộng thành nhảy vọt lên, giống như thiên thạch sao băng, mang theo năng lượng khủng khiếp. Khi thế hủy giật trời đất, xé rách bầu trời, trực tiếp bắn vào kết giới số một của thần dụ chiến tướng. Là ai? Vì cường giả đầu tiên do bên công phái tới, khí thế này ít nhất cũng là cấp bậc đại tông sư. Thật là mạnh mẽ. Cường giả các vương xem chiến không khỏi cảm thán Lúc này vừa mới vén màn đã có cường giả cấp bậc đại tông sư hiện thân. Thực lực phía công có vẻ hơi đáng sợ rồi đây. Hải An Vương đứng trước cỗ xe ngựa to lớn, trên mặt nở nụ cười. Rất tốt. Tốc chiến tốc thắng. Sau đó bữa tiệc lớn mới bắt đầu Ở trong thần điện Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng cường giả của phe địch xuất hiện khí thế phá không ập đến Vừa nhìn thoáng qua liền biết là kẻ khó chơi Lâm Bắc Thần nhìn tần chủ tế Dạ vị ương Sau đó lại nhìn sư phụ và sư nương Trận chiến đầu tiên này Ai sẽ nghênh địch đây Hắn không khỏi mở miệng hỏi Tất cả kế hoạch đều do tần chủ tế một tay sắp đặt Cho đến tận bây giờ Lâm Bắc Thần cũng không biết Người phe mình có thể xuất trận rốt cuộc là những ai Ít nhất trước mắt có thể thấy ngay cả nhân lực cũng không đủ Để ta đi đi Đinh Tâm Thạch chậm rái bước ra ngoài Sư phụ, lão nhân ra ngại Nên kiểm chế một chút đừng có phô trương thanh thế Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nói Bữa ăn sáng nay vẫn còn là sư nương đút cho người ăn Lúc đó chẳng phải người đã nói đến mức là mình yếu ớt Tay không thể nhấc lên được Đũa cũng không cầm nổi sao Đinh Tâm Thạch kẽ mỉm cười Ông ta chậm rái bước xuống núi mỗi khi bước ra một bước, khí thế trên người ông ta bộc phát ra, tăng lên một phần. Sau khi bước ra bốn bước, một thân tu vi đại tông sư hoàn toàn triển lộ, huyền khí dâng trào như đại dương mênh mông, khí huyết sôi lên sùng sục như tinh hải. Đâu còn chút dáng vẻ bị thương không thể nhúc nhích được nữa. Lâm Bất Thần nhất thời trừng cả mắt chó ra mà ngây ngốc. Sư phụ, người trở nên xấu xa rồi đó. Học từ ai vậy? Không phải là ta đấy chứ? Soạt. Đinh Tam Thạch nhảy vọt lên trời, một đạo kiếm quang xé rách bầu trời giống như thần kiếm đáp xuống, trực tiếp xông vào kết giới số một của thần dụ chiến tướng. Sư Nương, cái này... Lâm Bắc Thần nhìn về phía nữ thần của Hải Tộc, người sau dường như không kinh ngạc gì trước biểu hiện của Đinh Tam Thạch. Vết thương của sư phụ người đã lành từ lâu rồi, giả dĩ mỗi ngày đều phải ngụy trang, chẳng qua là làm tê liệt kẻ địch, nhiễu loạn việc bố trí của họ mà thôi. Nữ thần Hải Tộc cười nói, Chả, thật là xảo trá ngay cả ái đồ của mình mà cũng gạt quả thực không thể nào chấp nhận được nhưng mà chỉ để làm tê liệt kẻ thù thôi sao ha <cười> ha đều là người trưởng thành cả rồi bụng dạ gian xảo của sư phụ có thể giấu được ai cơ chứ đương nhiên thân là chiếc áo choàng thân cận của sư phụ lâm mấp thần không thể vạch trần quá nhiều dù sao thì sư phụ cũng có thể coi là một cây cổ thụ nảy ra mầm non ở cái tuổi khập khiễng như vậy lừa được sư nương ở cấp bậc nữ thần cũng không dễ dàng chút nào hơn nữa lỡ như người ta Hai người là chu Du đánh hoàng cái Một người muốn đánh Và một người muốn bị đánh thì sao Sư nương Không lẽ người nghi ngờ là trong thần điện Có tai mắt của đối thủ sao Lâm Bắc Thần đã nắm bắt được một tầng ý nghĩa khác Trong lời nói của nữ thần hải tộc Hải lão nhân khẽ nói Tiểu tử thối nhà ngươi Sao lại nói nhảm nhiều như vậy chứ Có biết cái gì gọi là thà tin là có Còn hơn tin là không hay không Trong khi đang nói chuyện thì bùm một tiếng Một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời chỉ thấy trong kết giới số một của thần dụ tướng chiến trận chiến giữa đinh tam thạch và đối thủ đã bắt đầu là hắn hai lão nhân đột nhiên thốt ra một tiếng cảm thán vẻ mặt trở nên nghiêm túc là ai ông biết người đó sao lâm bắc thần theo bản năng hỏi hai lão nhân gật đầu sư phụ của ngươi lần này thực sự đã chọn cho mình một đối thủ đáng sợ ngươi chuẩn bị tâm lý một chút đi làm không tốt thì sau trận chiến này ngươi thực sự sẽ phải làm ma chay cho sư phụ của ngươi phi lâm bắc thần vô cùng tức giận nói ông thực sự là trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Hai lão nhân cười ha hả, cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Hà cây răng trắng ngà nhanh chóng mọc ra trong miệng, đúng là trắng tinh như ngọc, hình dạng lại giống ngà voi. Ai nói không mọc được ngà voi? Lâm bắc thần nghẹn họng nhìn chân chối, ông thừa nhận mình là chó sao? Hai lão nhân nói đúng vậy, mẹ kiếp, không có giới hạn dưới luôn, thừa nhận mình là chó luôn. Cái này thì ta còn có thể nói gì được đây? Nữ thần hải tộc liền nói, hai lão sư là Đạo cách thủy tộc trong hải vực, đạo cách thủy tộc Hải Cẩu, Lâm Mặc thần đột nhiên phản ứng lại, chết tiệt, trước đây thực sự không có phát hiện ra. Trong khi đang nói chuyện thì trong kết giới số 2 của thần dụ tướng chiến bên dưới đã xuất hiện vị cường giả thứ hai phe địch. Thiên Hành Thần Kiếm Giang Phàm, vị này thì quá quen thuộc rồi, Lâm Mặc thần nhìn về phía tần chủ tế, ai sẽ đi nghênh chiến đây? Tần chủ tế vẫn là vẻ mặt lãnh đạm lạnh lùng tiêu chuẩn. Vị bằng hữu đó của ngươi thì sao? Không phải nói là sẽ đến đúng giờ sau, tại sao bây giờ còn chưa đến? Nàng truyền chủ đề nhìn Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt kỳ lạ. Lâm Bắc Thần liền trột dạ vội vang mỉm cười giải thích. Có lẽ là trên đường bị kẹt xe, yên tâm, hắn đã hứa với ta, có thể đến. Tỷ tỷ, tỷ là muốn để hắn đối phó với Giang Phạm này sao? Thấy tần chủ tế lại nói. Vậy thì không phải, đối thủ của Giang Phạm đã có rồi. Có rồi ư? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, là ai vậy? tiếp tục theo dõi người sẽ biết thôi tần chủ tế nói lời nói vừa dứt thì soạt một tiếng một đạo kiếm quang từ một nơi hẻo lánh nào đó trên núi của thần điện phóng vút lên bầu trời kiếm ý lẫm liệt tựa như xương giá của ngày tháng chín nơi mà kiếm quang xuyên qua không trung từng mảnh bông tuyết rơi xuống óng ánh lưu chuyển vô cùng xinh đẹp trên bầu trời phát họa ra một luồng gió tuyết cuồng bạo tựa như một con rồng tuyết lướt qua hư không thật lâu không có tiêu tan kiếm quang xà xuống rồi tiến nhập vào kết giới thứ hai của thần dụ tướng chiến giang phàm áo choàng rộng mũ cao lặng lẽ đứng trong kết giới tướng chiến đây là một chiến trường dùng thần lực mở ra nhìn từ bên ngoài thì nó chỉ có đường kính khoảng trăm mét nhưng ở bên trong thì lại rộng như giống như một thế giới khép kín tạo cho người ta cảm giác vô biên vô hạn đưa mắt nhìn qua đồi núi nhấp nhô cây xanh tươi tốt núi xa trùng trùng có thể thấy được sự nguy nga của nó hắn thè lưỡi phấn khích bây giờ tứ đại kiếm nô chỉ còn mỗi mình hắn giữ được chiến lực đỉnh phong Và đây cũng là những gì mà hắn muốn, đặc biệt là lão già chu bích thạch kia, chết thật đúng lúc. Không có lão già này quản đông quản tây, sau này hắn muốn giết người thì cứ giết, muốn phóng hỏa thì cứ phóng, thoải mái vui vẻ cỡ nào. Ngay cả công tử cũng mặc kệ mọi chuyện, lão già đó lại cứ khăng khăng tự xưng là lão đại, quản nhiều như vậy, thực sự là đáng ghét. Còn bây giờ cho mình có giết chết thành chủ thì có thể thế nào? <cười> Giang Phạm chỉ cảm thấy máu toàn thân sôi sục bùng cháy lên ở phía vân mộng thần điện sẽ là ai xuất trận đây tốt nhất là tên lâm bắc thần kia Mối thù một kiếm ở tiểu tây sơn hôm nay có thể đền đáp hắn cho thật đàng hoàng có liên sơn tiên sinh chỉ điểm việc hắn phá vỡ kiếm ấn một tay sẽ dỡ như trở bàn tay hắn đang nghĩ thì soạt một tiếng một luồng kiếm quang xuyên qua không trung mà tới tuyết bay ngập trời cũng theo sau kiếm khí lạnh thấu xương trong toàn bộ kết giới của thần dụ tướng chiến nhiệt độ đại giảm cứ như thể đã đến mùa đông lạnh giá kiếm quang hóa thành bóng người Giang Phàm nhìn rõ mặt mũi của người này, nhất thời sửng sốt, sao lại là ngươi? Hắn khó tin mà nói. Ở phía đối diện, một người thân mặc áo choàng màu xanh phong thái như ngọc, dáng người to lớn, hiển nhiên chính là thần chủ tân nhiệm của Vân Mộng Thành, Thôi Hạo. Thôi Hạo với khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, cầm kiếm trong tay khẽ mỉm cười, trên mặt không mang theo khói lửa mà nói: "Trận chiến hôm đó không phần cao thấp, hôm nay lại đến lĩnh giáo cao chiêu của Giang Thần Kiếm." Sắc mặt Giang Phàm trở nên u ám thật không ngờ rằng người đã trúng phải huyết diệt tàm sát kiếm của ta mà vẫn có thể sống sót đến tận hôm nay <cười> khiến ta kinh ngạc xem ra là ngụy thần tín đồ trong vân mộng thần điện đã cứu ngươi một mạng hắn chậm rãi rút kiếm ra thôi hạo lớn tiếng nói giang Phạm, ám sát mệnh quan của đế quốc làm sang làm bậy trong thành còn dám khinh nhởn thần điện hôm nay bổn quan sẽ thay trời hành đạo trừ hại cho dân kiếm trong tay hắn cũng vàng lên leng keng tầm niệm khẽ động Phi tuyết ngập trời, hóa thành từng lưỡi dao sắc bén quét ngang ra. Ha <cười> ha! Giang Phạm ngửa mặt lên trời cười lớn, vẻ mặt điên cuồng. vong hồn dưới kiếm của ta, may mắn thoát được một mạng, không thành thật co rúm lại mà kéo dài hơi tàn, lại còn xuất hiện để tìm đường chết. Ta có thể giết ngươi một lần thì cũng có thể giết ngươi lần hai. Giang Phạm xuất kiếm. Trường kiếm trong tay hắn bộc phát ra kiếm quang ngập trời, giống như những vì sao trên bầu trời lập tức buông xuống hủy dệt thế giới. bùm bùm giao động năng lượng khủng khiếp điên cuồng bùng nổ trong kết giới của chiến trường tràn trẻ phun ra phi tuyết giải rác nơi mà ánh kiếm của thôi hạo đi qua cây cối đều bị đóng băng những ngọn cỏ phủ đầy xương giá còn dư âm kiếm quang của giang phàm thì giống như cái máy cắt cỏ cắt đứt toàn bộ cây cỏ hai bên trong phạm vi vài trăm mét thậm chí cả hai ngọn đồi cũng bị cắt đi một lớp thổ mộc sơn thạch hai bóng người đều lùi lại phía sau thực lực của người đã trở nên mạnh mẽ hơn Sắc mặt của Giang Phạm hơi thay đổi, hắn đã từng giao thủ với Thôi Hạo, so với ngày hôm đó thì Hôi Hạo trước mặt hắn thực lực dường như đã tăng lên mấy bậc. Thế sự thay đổi, hôm đó không thể không bại, hôm nay không thể không thắng, chỉ vậy mà thôi. Thôi Hạo cầm kiếm tiến lại gần khi thế xuất trần giống như trích tiên, hắn cười nhạt nói, tại sao lại nói là nâng cao? Giang Phạm nghe vậy liếm môi cười lạnh, ồ, thì ra là ẩn giấu thực lực, giả thua sao, <cười> làm vậy có ích lợi gì chứ kết quả hôm nay cũng giống hệt như ngày đó người cũng sẽ chết thôi thử tiếp huyết diệt tam sát kiếm của ta trên cổ tay của hắn huyền khí màu đỏ tươi lưu chuyển bao phủ thanh trường kiếm trong tay có ba sợi tơ màu đỏ tươi thuận theo rãnh máu của kiếm giống như máu tươi chảy xuống kéo dài đến tận mũi kiếm giống như cây lưỡi của một con rắn độc nuốt vào nhà ra sáng tối chập chờn sát ý tà dị lan tràn ra hả lâm bất thần sững sờ hóa ra là thôi thành chủ Những người này trong thành luôn có tin đồn rằng thôi thành chủ gặp phải thích khách mà bỏ mạng. Sảnh chính của thành chủ phủ bị sụp đổ và dấu vết chiến đấu bên trong chính là chứng cớ. Ngay cả tiểu thành chủ thôi minh quỷ cũng không thể tìm thấy cha mình. Vì vậy mà lâm bệnh nặng một trận, cho đến hôm nay vẫn còn ốm nằm trên giường của trúc viện, giống như bị người ta rút đi ba hồn bảy vía. Lâm Bắc Thần đã đặc biệt đến an ủi hắn mấy lần nhưng không có tác dụng gì. Không ngờ rằng hóa ra lại là giả chết. Từ trong lời nói của đôi bên có thể thấy được cuộc đại chiến trong thành chủ phủ ngày hôm đó là thiên hành thần kiếm giang phàm này đã đến ám sát thôi hạo không thành nhưng cũng đã thương thành chủ đại nhân. Kết quả hôm đó lại là giả thua sau. Những ngày này thôi thành chủ luôn ở trên núi thần điện dưỡng thương ư? Lâm bất thần tò mò nhìn về phía tần chủ tế. Tần chủ tế nói, không. Mấy ngày nay thôi thành chủ đều luôn ở trong thành bí mật sắp xếp các hành động khác nhau, cứu tế nạn nhân. Khai thông hồng thủy, bận rộn quay cuồng, không hề nghỉ ngơi. mãi cho đến một giờ trước khi bắt đầu cuộc đại chiến hôm nay, hắn mới vừa lên núi tĩnh tọa điều tức có một giờ mà thôi. Hóa ra là như vậy. Lâm Bắc Thần rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Chẳng trách là mấy ngày nay các hoạt động cứu trợ thiên tai của các đại nhà môn trong thành đều luôn diễn ra một cách trật tự. Lúc đó Lâm Bắc Thần còn cho rằng các sở trưởng của sáu đại nhà môn có đức độ, thì ra là vị thanh chủ tân nhiệm này ở đằng sau kiểm soát tất cả mọi chuyện đâu vào đó Bị ám sát, ung dung rút lui, ẩn thân trong bóng tối, vạch kế hoạch của đại cục có thể khiến toàn bộ đám người Liên Sơn Tiên Sinh không hay biết gì. Thôi thành chủ thực sự giống như thần nhân vậy. Người không có trí tuệ và đại dũng khí thì không thể làm được. Nói như vậy, Thôi thành chủ cũng là người của thần điện chúng ta sao? Lâm Bắc thần tò mò hỏi. tần chủ tế khẽ lắc đầu. Thôi thành chủ chủ động đến tìm ta, bày tỏ ý muốn xuất chiến. Mặc dù là một tín đồ trung thành của kiếm chi chủ quân miện hạ, Nhưng kể từ khi hắn đến Vân Mộng Thành nhận chức thì chưa từng đến Thần Điện. Hả? Lâm Bắc Thần vô cùng ngạc nhiên. Vậy tại sao hắn lại mạo hiểm chủ động xuất chiến chứ? Hắn nói, tần chủ tế nhìn Lâm Bắc Thần là vì ngươi. Lâm Bắc Thần ngáo ra, bởi vì ta. Mặc dù rất bối rối nhưng mà niềm hạnh phúc vỡ hòa trong sâu thẳm trái tim kia là sao chứ? Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không đến nay, dưới tiền đề mình không hề hay biết lại chẳng bức tốt như vậy. Hơn nữa còn là tần tỉ tỉ ở trước mắt quan trọng nhất Wow, haha, <cười> quả nhiên là trang bức trong vô hình mới là chí mạng. Thôi thành chủ phải ra sức nhà, Trận tỷ võ này ngươi tuyệt đối phải thắng, không được để bị đánh chết đó. Trong lòng lâm bắc thần đang thầm nghĩ thì dưới núi thần điện lại có động tĩnh mới. Một luồng sáng màu cam bay vút lên, khí tức khủng khiếp, cấp bậc đại tông sư quét ngang bầu trời, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét giống như một ánh mặt trời phóng vào trong kết giới số ba của thần dụ tướng chiến. Trận giao đấu thứ ba sắp được công bố. Trong kết giới số 1 và số 2 của thần dụ tướng chiến thì đại chiến đã nổ ra. Đều là trận chiến ở cấp bậc đại tông sư võ đạo. Những hình ảnh được phản chiếu trên trận pháp thần văn trình chiếu trong không trung khiến vô số cường giả võ đạo và hàng vạn dân chúng phải nghèn cổ lên và say sưa ngắm nhìn. Không ngờ rằng Giang Phạm lại có thể ám sát thôi thành chủ. Đây là trọng tội xúc phạm vào luật pháp của đế quốc. Sao hắn dám chứ? Ha <cười> ha! Có cái gì mà không dám? Thôi hạo này lại có thể chiến đấu vì ngụy thần. Một khi công điện nghiệm thần kết thúc, cho dù người này không chết thì cũng bị trù di cửu tộc, chết không hết tội. Lời này sai rồi, cho dù thôi hạo có bị trù di cửu tộc thì cũng là sau khi công điện nghiệm thần, một tông sư bình thường ám sát quan chức của đế quốc, chuyện này truyền ra ngoài, phòng khí bại hoại cỡ nào? không khí đã bại hoại sẵn rồi, một nhóm cường giả thì thầm với nhau. Ở trên con đường giữa núi và mặt của hải An Vương, từ đầu đến cuối đều mang nụ cười tàn nhẫn, Có thị vẹ mặc y phục màu xám bố trí một cái ghế to. Vì lão nhân mặc áo choàng tím thân phận cao quý này ngồi xuống ghế, cá miệng mỉm cười, khi mở mắt không thể giấu nổi sát ý đang lưu chuẩn. Lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng cười điên cuồng. Ha ha, tốt quá rồi, không chết, ta biết mà, ta biết mà. Một thiếu niên mặt mũi đẹp trai có mấy phần giống với thôi hạo, ở bên ngoài mười mấy mét nhìn chằm chằm vào màn hình trình chiếu của chiến trường kết giới số 2 trên bầu trời. Đột nhiên bật cười, dáng vẻ hân hoan đến điên cuồng. Bên cạnh còn có sáu bảy người cũng đều lộ vẻ vui mừng, an ủi thiếu niên. Đó là ai vậy? Hải An Vương câu mày. Một thị vệ mặc y phục sám bên cạnh vội vàng bước tới trước cúi đầu nói. Hồi bẩm Vương ra là Thôi Minh Quỷ, con trai của thành chủ Vân Mộng Thành Thôi Hạo. Nhìn thấy phụ thân quán còn sống cho nên gạo thét điên cuồng. Thôi Minh Quỷ. Một tia sát khí lóe lên trong mắt Hải An Vương. Người này chính là bạn học của cháu trai ông ta. Khi cháu trang ta đến Vân Mộng Thành, e rằng cũng nhận được lời mời từ người này. Kết quả không những không bảo vệ được tính mạng cho cháu trai mình, mà ngược lại sau khi nói chết cũng không hề đưa ra lời giải thích nào cả. Cha hắn thôi hạo, thậm chí lúc nào cũng minh vực tên hung thủ giết người lâm bắc thần kia, cản trở việc điều tra của sở cảnh vụ. Tội không thể tha thứ. Người đâu? Bắt lấy. Hải An Vương nhìn về phía thôi minh quỷ mà nói, chiếc xe tù nô của Lão Phu vừa hay còn trống, mở ra một lần trước, bắt hắn lại cho ta. Nếu như phản kháng giết chết bất luận tội. Vâng, thì vệ mặc y phục xám lập tức là đao kiếm xuất vỏ bao vây đám người thôi minh quỷ. Người này có tu vi huyền khí hệ thổ đã đạt tới cảnh giới đại tông sư, nếu ta đoán không nhầm, chắc hẳn là một trong ngũ thần vệ được xem trọng ở bên cạnh vệ danh thần, Hải lão nhân lặng lẽ nói. Lâm Bắc Thần nhìn về phía kết giới số 3 của thần dụ tướng chiến không khỏi hỏi, ngũ thần vệ, đó lại là chó mèo đâu xuất hiện nữa vậy? hai lão nhân khịt mũi một tiếng mà nói ngươi thực sự không nghiên cứu chút nào về đối thủ của mình sao bên cạnh vệ dân thần cao thủ như mây ngươi cho rằng địa vị của tứ đại kiếm nô đã là cao lắm à không lẽ là không phải lâm bắc thần hỏi ngược lại đó đều là những cường giả cấp tông sư mà hai lão nhân cởi lạnh nói nếu như địa vị thực sự cao vậy tại sao lại mang chữ nô chứ lâm bắc thần lập tức không còn lời nào để phản bác đúng vậy tứ đại kiếm nô không phải là tứ đại kiếm vệ cũng không phải tứ đại kiếm thị Từ nô này bất kể từ góc độ nào cũng đều mang ý nghĩa thấp hèn không chút tra giấu. Người nào sẽ đấu với ta? Một tiếng gầm giận dữ từ trong kết giới số 3 của thần dụ tướng chiến chuyển ra. Mau đến chết đi. Chính là đại tổng sư võ đạo huyền khí hệ thổ trong đó phát ra lời khiêu chiến. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, nhìn về phía Hải Lão Nhân mà nói. Tiền bối... dừng lại. Hải Lão Nhân nói. Người muốn Lão Phu hoặc là công chúa Điện Hạ giúp đỡ phải không? Lâm Bắc Thần cười tủm tỉm nói. Đúng là như vậy Nếu như sư nương và tiền bối nắm chắc Thì vẫn xin tương trợ Có yêu cầu gì có thể nói ra Đại loại như tiền vàng, huyền thạch gì đó Bất kể yêu cầu gì cũng có thể nói sau Hải lão nhân nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần Mãi cho đến khi Lâm Bắc Thần ra đầu tê dại Ông ta mới nói Bảo ngươi gia nhập vào hải tộc của ta Ngươi có đồng ý không Chỉ vậy thôi sao Lâm Bắc Thần nói Ta còn tưởng rằng ông thèm muốn cơ thể của ta Có thể bàn bạc chuyện nhỏ ấy mà Tần chủ tế đột nhiên khịt mũi một tiếng nữ thần của hải tộc người từ đầu đến cuối không nói gì khẽ mỉm cười mở miệng nói công điện nghiệm thần là gia thất nằm trong tín ngưỡng của kiếm tri chủ quân thần hệ các ngươi kiếm sĩ của đế quốc bắc hải đều có thể lựa chọn một người trong số bọn họ nhưng kiêng kỵ nhất là ngoại quốc nhúng tay vào hải tộc không tin thờ kiếm tri chủ quân nếu như giúp đỡ vần mộng thần điện thì không cần phải nghiệm thần nữa các ngươi chắc chắn bị cáo buộc vào tội danh cấu kết với ngoại thần vĩnh viễn không thể trở mình lâm bắc thần sững sờ Hình như thực sự là vậy. Nhưng không sao cả. Tới lúc đó ta có thể bỏ tiền ra mời, kiếm chi chủ quân tẩy trắng tất. Nữ thần hải tộc lại nói, hơn nữa thân phận của ta và hải láo sư đều là người đặc biệt trong hải tộc, lại càng không thể tham gia vào chuyện của đế quốc Bắc Hải các ngươi. Ô, Lâm Bắc Thần nhớ lại cảnh tượng hùng vĩ và thần bí vào cái ngày mà sư nương xuất hiện, mấy chục con thuyền kinh cốt lớn từ dưới mặt biển xuyên qua mà xuất hiện. Hắn hơi hiểu ra rồi. Nếu như vậy thì lâm bắc thần nghiến răng nói ta đi tìm bằng hữu của ta đã đến lúc thi triển thuật chạy trốn trần truồng thực sự nhưng mà vào lúc này sư phụ để con xuất trận đi già vị ương là người luôn im lặng lại mở miệng lâm bắc thần thậm chí còn không thèm nghĩ ngợi liền nói ngươi muội muội ngươi đang đùa cái gì vậy chứ ai mà biết được tần chủ tế lại gật đầu cẩn thận ứng phó vâng sư phụ già vị ương siết chặt nắm đấm nhỏ bé mạnh mẽ gật đầu sau đó liếc nhìn lâm bắc thần mà nói hi hi thần ca ca đừng coi thường người ta nói xong một đôi cánh kiếm to lớn mở ra sau lưng nàng vị ương hóa thành một luồng thần quang lao thẳng vào kết giới số 3 của thần dụ tướng chiến hà lâm bắc thần kinh ngạc nhìn về phía Tần chủ tế đây thực sự không phải là để dạ vị ương đi chết sao tần chủ tế lãnh đạm nói lát nữa người sẽ biết lâm bắc thần trầm ngâm lúc này phía dưới núi thần điện có vân mộng thần lại có một luồng sáng huyền khí màu đỏ thẫm hùng vĩ vô song khí thế kinh người bay vút lên xé rách một vệt lửa, lâu ngày cũng không thể chữa lành được trên bầu trời giống như cơn thịnh nộ của hỏa thần vậy đại công điện sứ giả thứ tư đã xuất hiện vẫn là một cường giả cấp đại tông sư nội tình của thiên thảo thần điện quả thực khủng khiếp hỏa thần vệ trong ngũ đại thần vệ hải lão nhân lặng lẽ nói đôi mắt của lâm bắc thần sáng lên ồ hẹn chơi lửa à đây là cùng chuyên ngành với ta rồi hắn lập tức quay đầu nhìn về phía tần chủ tế mà nói tỉ tỉ ta đi Tần chủ tế nói, đừng gấp, trận này sẽ có người tiếp thay chúng ta. Sao? Nụ cười của lâm bất thần ngưng tụ lại. Ý gì đây? Còn có viện trợ đến từ bên ngoài sao? Trong lúc sừng sốt lại thấy một luồng ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, nhạt cũng từ phía. Vân mộng thành phóng lên trời, giống như một ngôi sao lấp lánh từ bầu trời phía xa bay xuống, trực tiếp rơi vào trong kết giới thứ tư của thần dụ tướng chiến. Là ai? Khí tức không mạnh lắm, không nhanh không chậm, cũng không có uy áp nào tỏa ra. Nhưng không biết tại sao lại tạo cho mọi người một loại cảm giác an tâm không giải thích nổi Trong lúc mơ hồ Lâm Bắc Thần cảm thấy khí thức này có chút quen thuộc Nhưng suy nghĩ kỹ lại hoàn toàn không thể đoán được người đó là ai Đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ Giống như người biết rõ một người Nhưng bởi vì mất trí cho nên khi gặp lại người này Chỉ cảm thấy quen thuộc như thật như giả Nhưng lại không nhận ra được À bỏ đi không nghĩ nữa Lâm Bắc Thần nhìn thẳng lên bầu trời trong kết giới số bốn của thần dụ tướng chiến người bí ẩn đã đến đối diện với hỏa thần vệ đó là một bóng người toàn thân được bao phủ bởi một vầng hào quang màu bạc ánh sáng bạc thần bí mà kỳ dị lại có thể ngăn cản tất cả ánh mắt nhìn trộm chỉ có thể mơ hồ nhìn rõ đường nét thân hình ngày đó đừng nói là nhìn rõ khuôn mặt mà đường nét thân hình cũng không nắm bắt được càng khó mà để phán đoán là nam hay nữ trận chiến ngay lập tức bắt đầu hỏa thần vệ và người thần bí giao thủ chưa đầu tiên ngang tài ngang sức hai người đối đầu bằng năng lượng kiếm khí đồng thời lui về sau trong toàn bộ chiến trường kết giới giống như có sự hủy diệt giáng lâm dao động năng lượng khủng khiếp cùng với sự bùng nổ phá hủy địa hình khiến cho những người xem chiến bên dưới không khỏi run lẩy bẩy giống như một bức tranh khủng khiếp sắp giáng xuống ngay người bọn họ ngay sau đó những người không đủ ý chí chỉ theo bản năng muốn rút lui và bỏ trốn rất nhiều võ đạo theo bản năng quấy động sức mạnh huyền khí để làm ra tư thế phòng ngự Ngược lại các thị dân bình thường của Vân Mộng Thành thì lần lượt quỳ trên mặt đất, cúi đầu cầu nguyện. Vì sự tồn vong của Vân Mộng Thần Điện mà cầu nguyện. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể phân ra thắng bại. Lâm Bắc Thần đưa ra phán đoán của mình, sau đó chuyển ra ánh mắt nhìn về hình chiếu kết giới số 3 của thần Dụ tướng chiến trên bầu trời. Hắn thực sự là toát mồ hôi vì dạ vị ương. Chỉ thấy trên hình ảnh thần văn trình chiếu, trận chiến của dạ vị ương và thổ thần vệ trong ngũ đại thần vệ đã bắt đầu dạ vị ương dương ra bốn cặp cánh kiếm sải rộng tới hơn ba mươi mét thần lực bành trướng mơ hồ đủ so sánh với cường giả cấp Tông sư võ đạo tuy rằng cường độ năng lượng bộc phát ra vẫn không bằng thổ thần vệ nhưng không phải không có lực chiến đấu cũng không phải là sẽ bị đánh bại trong thời gian ngắn sau khi tiểu dạ dạ đi đến triều huy thần điện thực lực lại có thể gia tăng nhanh chóng vậy sau Lâm Bắc Thần mơ hồ nhớ tới lần trước sau khi dạ vị ương thi triển sức mạnh của bốn cánh đã để lại di chứng rất lớn, không dễ dàng như lúc này. Kiên trì lên, thiếu nữ. Lâm Bắc Thần lúc này trong lòng có chút lo lắng. Vân mộng thần điện bị ép đến tuyệt cảnh thế này, thế cục chắc chắn sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với bề ngoài. Vệ danh thần, cái đồ chó này, không thể nuốt trôi cục tức này được. Lâm Bắc Thần đã suy nghĩ xong, đợi chống đỡ qua được đợt sóng này thì nhất định phải mang theo quang tương, lén lút đến ganh cái thằng chó vệ danh thần kia một trận lúc này trong vân mộng thành lại có một luồng khí tức cấp bậc đại tông sư bay vút lên trời tiến vào kết giới số năm của thần dụ tướng chiến nhìn khí tức của hắn thì có lẽ là thủy thần vệ trong ngũ thần vệ lông mày của lâm bắc thần nhảy dựng lên sức mạnh của băng nhóm vệ danh thần lần này thực sự là bỏ ra tất cả vốn liếng rồi mỗi một người xuất chiến đều là cường giả cấp bậc tông sư ở đế quốc bắc hải giới võ sĩ chỉ có thể coi là võ giả cảnh giới đại võ sư mới được cao là coi là cao thủ một khi mà bước vào cấp bậc tông sư liền xứng đáng với hai từ cường giả lần này cuối cùng đã đến lúc biểu diễn chạy khỏa thân rồi phải không ai mà biết tần chủ tế liền đưa tay ra nhẹ nhàng đè lên vai lâm bắc thần bàn tay mềm mại trắng nõn nà nửa vai của lâm bắc thần ngay tức khắc bị tê như điện giật chuyện tiếp theo phải nhờ cậy vào ngươi và bằng hữu của ngươi mái tóc bạch kim của tần chủ tế lóe lên ánh bạc nhàn nhạt, nhạt. Trong biểu hiện lạnh nhạt lộ ra một chút vẻ kỳ dị trước giờ chưa từng có mà nói. Bản thân ngươi phải thật cẩn thận, nếu như... Nói đến đây nàng cúi đầu tới, đôi môi mỏng manh ghé sát vào tai Lâm Bắc Thần, nhả khí như lan, dùng chất giọng mà chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe thấy, róc dách nói. Nếu lỡ như không làm được, thì tự mình rời đi đi. Nói xong thân hình duyên dáng xinh đẹp lóe lên, tần chủ tế biến mất ngay tại chỗ. Lâm Bắc Thần theo bản năng đưa tay ra níu kéo, Nhưng chỉ có thể lưu lại mùi hương cơ thể nhàn nhạt, nhạt. Tần chủ tế đã tiến vào kết giới số 5 của thần dụ Tướng chiến. Trên bầu trời, liên sơn tiên sinh tay cầm thần dụ Nhìn thấy cảnh này, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra biểu hiện như chút được gánh nặng. Chậm rãi thở ra một hơi chọc khí. Cả người nhẹ nhõm hơn nhiều. Tần liên thần à? Tần liên thần. Ha <cười> ha. Cuối cùng ngay cả người cũng phải xuất trận. Xem ra vân mộng thần điện thực sự đã đến lúc cùng đường bí lối. Ha <cười> ha. Vốn dĩ chỉ cần ngươi thần phục công tử nhà ta, ngoan ngoãn làm nữ nhân của ngài thì có thể một bước lên trời, có được mọi thứ mà người khác có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, tương lai trở thành thần cũng không phải là không thể. Kết quả là ngươi lại muốn liều chết bảo vệ Lâm Bắc Thần chạm vào vẩy ngược của công tử, hà tất phải như vậy. Hôm nay chỉ cho ngươi một bài học nhỏ để ngươi biết người mà công tử muốn có thì nhất định phải có được, người muốn giết cũng nhất định phải giết. Còn mặc kệ Lâm Bắc Thần kia có xuất chiến trong chiến trường thứ 6 hay không, đều chắc chắn phải chết ngươi cũng sẽ tận mắt chứng kiến cái chết của hắn phá hủy vân mộng thần điện là bài học tốt nhất cho sự kiêu ngạo của ngươi liên sơn tiên sinh nhếch miệng mỉm cười lẩm bẩm vai trò của hắn trong hư không là tiếp tục thôi động huyền khí để duy trì sức mạnh của cuộn giấy thần dụ này ở trước thần điện trái tim của lâm bắc thần như một con hươu giả đi lạc vào khoảnh khắc cuối cùng đó sự tiếp xúc ở khoảng cách gần trước đây chưa từng có khiến trái tim trạch nam cá muối của hắn không tránh khỏi mặc sức mà lắc lư A, tần tỷ trong lòng tỷ quả nhiên quan tâm đến ta quan tâm đến cả hậu sự của ta a phi là đường lui cảm động quá mà ta nguyện ý chết vì tỷ lần thứ năm nội tâm của hắn đang cười đùa cợt nhả nhưng biểu hiện dần trở nên nghiêm túc còn một trận cuối cùng tần chủ tế hiển nhiên gửi gắm hy vọng cuối cùng vào người của hồng diện khỏa nam đại tông sư đây là sự tin tưởng đối với lâm đại thiếu nếu không thì sẽ không tin lời lâm bắc thần trong khi chưa từng tận mắt nhìn thấy người thần bí hồng diện khỏa nam đại tông sư kia hiện thân Mà lại không chuẩn bị bất cứ người thay thế nào Lâm Bắc Thần nhìn Hải Lão Nhân ở bên cạnh Với vẻ mặt nghiêm túc nói Tiền bối Vừa rồi ta luôn có một câu hỏi Nghĩ mãi không ra Vẫn xin tiền bối giải thích giúp ta Ta vô cùng cảm kích Ồ Hải Lão Nhân nhìn thấy Lâm Bắc Thần lộ vẻ nghiêm túc Hiếm thấy trong lòng không khỏi có chút ngưng trọng mà nói Người hỏi đi Lâm Bắc Thần nghiêm túc nói Hải Cẩu rốt cuộc có được tính là chó không Hải Lão Nhân sững sờ. Sư nương ở bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Ai có thể ngờ rằng thiếu niên này nghiêm túc khỏi chuyện lại có thể hỏi ra một câu như vậy chứ. Không đợi hải lão nhân trả lời, lâm Bắc thần đã bật cười, sau đoán xoay người đi về phía thần điện. Ta đi mua một ít cam, tiền bối, ông cứ ở đây, không được đi lung tung. Để lại một câu không tài nào hiểu nổi, lâm Bắc thần tiến vào trong thần điện rồi biến mất. Hải lão nhân thì như một vị hòa thượng sò đầu không thấy tóc nhưng mơ hồ cảm thấy tên quần là áo lượt này không nói được cái gì hay ho còn lúc này răng rắc một luồng điện quang trong vân mộng thành phá không phóng lên trời giống như kinh điện cuồng long gao thét mà đi hiển nhiên tu vi cấp bậc đại tông sư võ đạo lộ ra một luồng tử khí nhàn nhạt, nhạt xông vào kết giới số sáu của thần dụ tướng chiến sâu trong thần điện như vậy không hay lắm đâu một giọng nói ngượng ngùng vang lên nói nhảm cái gì vậy nhanh cởi ra lâm bắc thần thiếu kiên nhẫn mà nói nhưng mà Giọng nói kia lộ vẻ uất ức, run lẩy bẩy, thực sự không được. Đây là lần đầu tiên của ta, có hơi sợ. Người rốt cuộc có cởi không? Trong giọng nói của Lâm Bắc Thần tràn đầy đe dọa. Tiêu Bính Cam đành phải cởi áo tràng trên người, thay cái áo tràng mà Lâm Bắc Thần đã cởi xuống mà nói. Ca, dịch dung thuật của người rốt cuộc là thế nào vậy? Sẽ không lộ tẩy đấy chứ. Các thiếu nữ tế tư sinh đẹp bên ngoài, còn có hai vị cường giả hải tộc kia, lỡ bị phát hiện thì phải làm sao? Yên tâm tay nghề của ta khéo léo tuyệt vời tuyệt đối không thể lộ tẩy lâm bắc thần vỗ ngực phành phạch đảm bảo tiêu bính cam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ai biết sau đó lâm bắc thần lại hung ác bổ sung thêm một câu nếu như thực sự lộ tẩy thì chắc chắn là vấn đề của ngươi phạt ngươi mười ngày không được ăn cơm tiêu bính cam nhất thời mặt vàng như nghệ cà thật quá tàn nhẫn lâm bắc thần cũng không nói nhảm nữa bảo tiêu bính cam đứng đen rồi trực tiếp đè đầu hắn lại rồi dùng lực xoa xoa giả vờ như đang thi triển dịch dung thuật tiêu bính cam phát ra tiếng rên rỉ thảm thiết lâm bắc thần nhân cơ hội lấy điện thoại di động khởi động áp máy ảnh ma thuật trực tiếp tiến hành ai đổi mặt sau khi thanh toán chi phí hắn đã thay đổi diện mạo của tiêu bính cam thành của mình đại công cáo thành nhớ kỹ lát nữa ra ngoài chỉ cần nói ta là bằng hữu của ngươi không cần tiết lộ bất cứ điều gì khác lỡ như có người hỏi ngươi cái gì ngươi chỉ cần giả vờ đắm chìm trong cuộc chiến ngoài kia coi như điếc không nghe thấy lâm bắc thần lại dặn dò chỉ cần ngươi giả câm thì không ai có thể nhận ra ngươi Tiêu Bính Cam lùa vịt lên kệ trong lòng hoảng loạn nói Ca, lỡ như trong sáu đại kết giới có người giết lên núi thì phải làm sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói Nếu như thực sự có chuyện như vậy xảy ra Thì huynh đệ chúng ta sẽ gặp nhau trên đường đến hoàng Tuyền." Tiêu Bính Cam sửng sốt Ca, ta vẫn còn trẻ mà Lâm Bắc Thần nói "Bố mày còn trẻ hơn mày Huynh đệ, ngươi mở miệng gọi ta là Ca Gọi lâu như vậy rồi đã khiến khắp vân mộng thành không ai không biết mối quan hệ dài chúng ta đã được buộc chặt trên một sợi dây thừng ta muốn trốn cũng không thoát được ngươi nếu hôm nay vân mộng thần điện bị đánh bại cho dù ta có chết hay không đám cháu trai vệ danh thần này cũng sẽ không tha cho ngươi ngươi cũng là chết chắc khuôn mặt béo mập của tiêu bính cam tái mét ca ta hiểu rồi hắn cảm thấy là mình phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề mà cái tuổi này không nên gánh vác hiểu thì tốt rồi lâm bấc thần vừa nói vừa đội một chiếc mũ vải mà mình đã chuẩn bị sẵn khi xuống núi ngày hôm qua nó có thể che giấu tất cả vẻ ngoài tiêu bính cam muốn nói lại ngừng cuối cùng cũng nói ca nhưng có một chuyện khác ta không hiểu lâm bắc thần nói sao ngươi lại nói nhảm nhiều như vậy hả nói đi ca tại sao ngươi nhất định phải bồi táng với vân mộng thần điện chứ tiêu bính cam nhìn lâm bắc thần một cách rất nghiêm túc mà nói đây không phải phong cách của ngươi ngươi đáng lẽ vừa nhìn thấy nguy hiểm thì lập tức vắt chân lên cổ mà chạy mới đúng dịch dung thuật của ngươi lợi hại như vậy chắc chắn có thể trốn thoát đây là một câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn lâm bất thần sững sở tại chỗ đúng vậy tại sao phải liều mạng chứ nếu như chết ở đây cha mẹ và những người thân trên trái đất vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại mình được nữa đặc biệt là cha mẹ họ thậm chí còn không biết mình còn sống hay là đã chết trong suốt quãng đời còn lại của họ sẽ giống như những bậc cha mẹ đáng thương có con cái bị lừa bán kia đều sẽ vì nỗi ám ảnh này mà vĩnh viễn sống trong sự dằn vặt cũng không thể nào cảm nhận được bất kỳ một niềm hạnh phúc nào nữa lâm bắc thần thở dài một hơi sau đó hắn mỉm cười người trên đời này trung quy luôn có những tình cảnh mà người tuyệt đối không thể lùi bước và trốn tránh cũng có một số thứ mà cho dù người liều mạng thì cũng phải bảo vệ nếu không người sẽ không còn cơ hội nào để bù đắp nữa tiêu bính cam có vẻ hiểu nhưng không hiểu hai người đổi y phục sau thì sánh bước đi ra ngoài đại điện vừa bước tới cửa liền nghe thấy một giọng nói kinh hoàng và điên cuồng như tiếng cú kêu đêm từ trong kết giới số sáu của thần dụ tướng chiến âm ầm truyền ra quấy động cả hư không, kết kết, lâm bắc thần, lá bài cuối cùng của vân mộng thần điện, đừng có trốn nữa, không có tác dụng gì cả đâu. Nếu như trong cơ thể của người thực sự có dòng máu của chiến thiên hầu, vậy thì xuất trận đi. Toàn bộ núi thần điện, tất cả mọi người chung quanh vân mộng thành đều có thể nghe thấy lời kêu chiến ấy một cách rõ ràng. Điểm tên chỉ họ mũi nhọn trực chỉ lâm bắc thần. Các nữ tế tư bên ngoài thần điện thực sự đã căng thẳng tới cực điểm. Hai lão nhân và nữ thần hải tộc nghe thấy tiếng bước chân. Chậm rãi quay đầu lại nhìn thấy hai người từ bên trong bước ra. Ánh mắt hơi dừng lại trên người Lâm Bắc Thần, sau đó lại rơi vào người Lâm Bắc Thần. Hồng diện khỏa nam đại tông sư. Một nhân vật vừa gây sốt vừa gây nghiện mới xuất hiện ở Vân Mộng Thành, thực sự đã xuất hiện. Người này rốt cuộc là ai? Thân phận gì? Anh hạ âm dương thư sinh và yên thị Mị yên đến chết, gái một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Các hạ đột nhiên xuất thế, rốt cuộc là ai? Hai lão nhân tò mò hỏi lâm bấc thần từng bước bước xuống bậc thềm của thần điện hắn không thèm quay đầu hỏi ngược lại ta là ai không quan trọng nhưng tin tức của các hạ rất nhạy bén tất cả mọi chuyện trong vân mộng thành lại có thể nắm rõ trong lòng bàn tay như vậy thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ lạ hải lão nhân hừ một tiếng không nói gì thêm bùm đôi chân của lâm bấc thần pháp lực nhật trực tiếp nhảy vọt lên sức mạnh thể lực khổng lồ bộc phát khiến hắn như một mảng thiên thạch từ trên trời rơi xuống từ trên cao nhìn xuống hắn nhảy xa cả trăm mét trực tiếp đập xuống kết giới số sáu của thần dụ tướng chiến cách đó không xa khoảnh khắc khi thân hình quán bay vút lên một luồng sóng khí khổng lồ lật bay chiếc mũ trùm đầu che phủ khuôn mặt một khuôn mặt với chiếc mặt nạ hình tam giác ngược màu đỏ kỳ dị lộ ra phong cách như thế sự tự tin đam mê ngay lập tức từ trong tâm hồn lâm bắc thần phóng ra thân hình vượt qua trụ quang thần lực khoảnh khắc lướt qua màn sáng cảm nhận được một sự bong chóc kỳ dị sau đó thì mọi thứ trở lại bình thường hắn nặng nề đáp xuống trung tâm của chiến trường môi trường của chiến trường này là một hòn đảo biệt lập trên vùng biển mênh mông diện tích khoảng mấy trăm mẫu trên đảo không có cây cối nhìn vào chỉ toàn đá đen và két trắng hoàn toàn tĩnh mịch giống như là đất nước của vong linh vậy đây là môi trường chiến đấu được thần lực kết giới mô phỏng ra sau trông giống như một động thiền riêng biệt vậy trong cơ thể lâm bắp thần ngọn lửa tinh thần im lặng bấy lâu nay bắt đầu tăng tốc vận chuyển từng lớp hào quang màu bạc nhạt giống như gợn nước Từ trong cơ thể, Lâm Bắc Thần không ngừng tiêu tán ra ngoài, lan tràn, mở rộng và bành trướng. Phía đối diện, đối thủ cũng đang mặc y phục đen kịt trên mặt có mang một chiếc mặt nạ bằng đồng thau mặt quỷ. Như khóc mà không phải khóc, lại như cười mà không phải cười, có một loại lạnh lùng và tàn nhẫn, diễu cợt sinh mạng của thế gian. Sao có thể là ngươi? Người kia mở miệng, khá là bất ngờ. Trên người Lâm Bắc Thần ngọn lửa màu bạc đã bắt đầu bùng cháy, y phục trong ngọn lửa hóa thành cho bụi mà tiêu tán Thân thể cao giáo, tứ chi cứng cáp cơ bắp săn chắc, làn da như bạch ngọc, cơ thể hoàn hảo như một kiệt tác của nhà điêu khắc bậc thầy ở thời Trung Cổ trên trái đất, không chút che đậy mà biểu lộ ra trong ngọn lửa bạc này. Một cơ thể như vậy có thể coi là hoàn hảo, không chút khiếm khuyết, cho dù là có quá nhiều chỗ bộc lộ ra ngoài, đặc biệt là cái đèn pin Trung Quốc chỉ có một cục pin rưỡi, không chút che đậy nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thần thánh và thuần khiết, không hề có chút khí tức hèn mọn nào càng khiến mọi người tò mò hơn về khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ tam giác ngược màu đỏ kỳ dị kia đương nhiên là ta lâm bắc thần dùng giọng nói khàn khàn điên cuồng mán tìm hiểu qua vô số lần trước đó cười lên mà đáp lại hắn đã phân tích qua thiết kế nhân vật cuồng bộc lộ giọng nói này chắc chắn là một sự phù hợp hoàn hảo người đã sẵn sàng để chết chưa? lâm bắc thần hỏi lột ra chóc thịt thì xong lâm bắc thần e sợ không dám chiến đấu lại để một tên biến thái không mảnh vải tra thân như người đến nộp mạng đối thủ mang mặt nạ quỷ bằng đồng thau giọng nói uy nghiêm đáng sợ lộ ra sát ý nham hiểm mà nói cái thứ không biết sống chết để ta tiễn người lên đường trước bóng dáng quán kẽ động soạt cơ thể như kiếm khí phá không trung tức khắc vồ tới trước mặt lâm bắc thần một quyền đánh ra không khí sụp đổ sức mạnh thể xác từ nắm đấm của người này có thể gọi là mạnh mẽ nhất trong đồng cấp còn bà nó lâm bắc thần vô cùng tức giận Mắng người thì không phải trần khuyết điểm, đánh người thì không đánh mặt. ngươi đây là đang đâm vào tim ta. Ta muốn trần chuồng như vậy sao? Nếu như không phải vì sinh tồn, ai lại muốn không mặc quần áo chạy ra ngoài một cách mất mặt như vậy? Nếu như ta có thể khống chế được con lửa chết tiệt này, ta cũng không đến nỗi phải đem chim đi dạo trước mặt đám đông. Mà đây còn là phát sóng trực tiếp toàn quốc. Lão tử lại không phải một kẻ cuồng bộc lộ. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của lâm bắp thần đỏ bừng lên, không hề né tránh mà cũng tung ra một quyền. Bùm Tiếng vàng điếc tai, lực va chạm vật lý mạnh mẽ phát ra tiếng vàng cực lớn như là thần nộ ma hống, dư âm lực lượng va chạm khiến cho không khí chấn động, sóng xung kích đáng sợ lập tức xé toạc mặt đất dưới chân, mặt đất giống như một tờ giấy không trọng lượng bày tán loạn, bụi đất ngập trời, răng rắc. Tiếng xương cốt, đứt gãy vang lên, cánh tay của nam nhân mang mặt nạ đồng thau quỷ hồn, uốn cong theo một góc xoắn, không chịu nổi một đòn, chết cho ra ra. Lâm mất thành phóng ra ngay tại chỗ không buông tha mà đuổi đánh. Hắn cố gắng không thi triển các chiến kỹ quen thuộc để tránh bị người ta nhận ra. Đồng thời ngọn lược, ngưng tụ chung quanh đại biểu, tạo thành một đám ánh sáng trắng trói mắt giống như một mặt trời nhỏ, miễn cưỡng che đi bộ phận xấu hổ nhất. Cánh tay uốn cong vận xoắn ban đầu của người mang mặt nạ đồng thau lại giống như cao su vô cùng đàn hồi, lập tức khôi phục hình dạng. Đôi tay giao nhau thành hình chữ thập chắn nở trước ngực. Ok Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này. Hy vọng là anh em à, cảm thấy bộ chuyện này hấp dẫn và thích thú với nó. Vậy thì mình xin anh em cho một đút like và một à, đăng ký kênh nhé Cảm ơn mọi người.